Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi mấy lá thì con mới hay mẹ đến với giọng ca Thanh Sang qua bà giọng cổ nhớ mẹ hiền của soạn giả Viễn Châu. Trong số những giọng ca nam mùi mẫn và buồn bã nhất của sân khấu Cải Lương, giọng ca Thanh Sang có thể được xem là đệ nhất thần sầu. Bên cạnh giọng ca có một không hai đó, Thanh Sang còn để đời với nhiều giai diễn thuộc hàng kinh điển của sân khấu Cải Lương. nghệ sĩ Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại xã Phước Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Núi non hùng vĩ đứng bên bờ biển bao la của dùng Phước Hải đã kết tinh thành một giọng ca buồn miên mang nhưng đầy khí khái. thỏi nhỏ, Thanh Sang học ca vọng cổ theo tiếng đờn của danh cầm dân dĩ trên đài phát thanh hàng đêm mà ông nghe cái được từ nhà hàng xóm. Về diễn xuất vẫn theo đà của thế hệ vàng, nghề ca hát được truyền theo kiểu nghề dạy nghề. Thanh Sang ngồi cánh gà coi riết rồi thuộc hết thải các vai tuồng kể cả những vai nữ. Để rồi lại trong mong có nghệ sĩ nào bị đau ốm để được lên đóng thế. Mới hơn 14 tuổi, ông đã bắt đầu theo nghiệp tổ. Con đường khởi nghiệp của Thanh Sang có hơi chút đặc biệt. Đó là khi khởi nghiệp, ông bắt đầu được biết đến qua các vai phụ mà lại là vai lão. Nhưng cũng chính nhờ vai lão mà Thanh Sang đã đạt đến đỉnh cao vinh quang khi đoạt quy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1964, giải thưởng cải lương danh giá nhất tính đến hiện tại. Gia diễn đưa Thanh Sang đến với giải thưởng cao quý này là giai Tạ Tốn trong vỡ Cô Gái đầu Long. Đây là một giai diễn rất khó vì người diễn bị mất đi một vũ khí diễn sức lợi hại nhất của người nghệ sĩ trên sân khấu, đó là Đôi Mắt, mà Tạ Tốn lại là một nhân vật mù. Hơn nữa, đây là một nhân vật có tuổi mà lại cùng với bao sóng gió của cuộc đời, Tạ Tốn lại càng trở nên già nua với ngỗ ngang tâm sự. Như tổ nghiệp đã cố tình sắp đặt, giọng ca của Thanh Sang rất hợp với nhân vật Tạ Tốn này. Giọng ca u buồn, đông đầy, tâm sự, nhưng luôn có một xung lực phi thường, cách diễn xuất của Thanh Sang lại rất chừng mực nên đã thể hiện xuất sắc dài diễn này. Và đến hiện tại, cứ nhắc đến dài Tạ Tốn là người ta lập tức nghĩ đến Thanh Sang. Dài cái chính đầu tiên của Thanh Sang là dài Đông Nhật trong vỡ Tuyết Phủ Chiều Đông. Đây cũng là một cơ duyên đối với ông, bởi khi ấy ở đoàn Ngọc Kiều của ông Bào Hoàng Kinh, anh cái tránh Hùng Cường vừa đánh người phải đi hầu tòa. Nên Thanh Sang được chọn thế vai cho Hùng Cường Thế nhưng để gọi là thành công mà rực rỡ Tức tạo được dấu ấn trong lòng người mộ điệu Thì phải chờ đến khi Thanh Sang về đoàn Thanh Minh Thanh Nga của bà Bầu Thơ Mẹ của cố nghệ sĩ Thanh Nga Cả hai đều có giọng ca trăm buồn, đầy nội lực Cách ca cách diễn rất chừng mực, cách làm nghệ thuật rất nghiêm túc Nên sự ân ý trên sân khấu đã đạt đến mức hoàn hảo Năm 1978, Thanh Nga bất hạnh qua đời Sự ra đi này đã để lại một tổn thất không gì bù đắp nổi cho sân khấu cải lương, bởi đó là sự ra đi của một nữ nghệ sĩ tài sắc lưỡng toàn, được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu. Thế nhưng mất mát cho cải lương còn ở chỗ, sự ra đi của Thanh Nga cũng khiến cho sân khấu cải lương mất đi một đôi bạn diễn thuộc hàng xưa nai hiếm. Nhắc đến hai nghệ sĩ này, người mẫu điệu lập tức nghĩ ngay đến hai dở bên cầu dệt lụa và tiếng trống mê linh. Trong giở bên cầu dệt lụa, khi nhắc đến Quỳnh Nga Trần Minh, người mộ điệu nghĩ ngay đến đoạn Quỳnh Nga đến tiễn Trần Minh lên đường lên kinh ứng thí. Nàng mang đến cho chàng gói hành trang, mà điều đáng quý là tất cả những thứ đó đều do tự tai nàng làm ra sau khi rời khỏi lầu son gác tía trong phủ quan quyện của cha nàng, để đến những quán chăn tầm dệt dải bên cầu. Ý nghĩa nhất lúc này, đó là chiếc áo ngựa hàng mà nàng đã thức suốt nhiều đêm để dệt bằng tơ tâm sự. Thanh Nga ca hai câu vọng cổ để trao gói hành trang Thì Thanh Sang sau đó cũng ca hai câu vọng cổ đáp lại tấm chân tình Đoạn ca này cả hai đã thật sự đạt trình độ thượng thừa về ca diễn Đặc biệt về ca, tất cả những tình cảm cần thể hiện Đã được đôi nghệ sĩ Ngọc Nga này của sân khấu Cải Lương đưa hết vào trong lời ca Chàng mặt vào chó cùng đi giang ơi sinh hai nhung áo lúa nghèo phi thôi bằng áo trạng nguyên quân lao cao tài bằng ngàn nào muốn khóc dừng lượt lâu dù ta nguyện cùng ai thề về. nàng đã sười ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình Ta ôm áo hấp dào trong ngực bông chứa mặt Mà hơi ấm đã đem vào từng kẻ tóc chân ta Giữ mãi bên mình ánh áo lùa ta nhớ hoài thời nấc cũng la la tâm nỗi đang nâng càng cũng có nhiều gì dò Xin nuôi nắng vàng thời Chỉ những chữ huỳnh ngái nhân vật trau tai ta ngán ngào muôn khóc được thanh đưa hết tình cảm vào đó. Với giọng ca đầy nội lực và nội tâm của Thanh Sang, chỉ với mấy chữ mở đầu này cũng đủ để khán giả cảm được sự rưng rưng nước mắt trong lòng của bậc trưởng phu Trần Minh. Giọng ca của Thanh Sang rất thích hợp cho những vai nội tâm cao. Đây là một ưu thế của ông, nên ông đã triệt để khai thác và khai thác một cách xuất sắc cho đoạn ca này. Nhiều nghệ sĩ thế hệ sau ca diễn lại đoạn này, nhưng do giọng ca thiếu nội lực, do không có được một làn hơi đầy nội tâm như Thanh Sang, hoặc do diễn xuất hơi bị lố, nên chưa thấy có ai thể hiện xuất thần đoạn này như Thanh Sang. Còn trong vở tiếng trống Mê Linh, nếu với vai Trưng Trắc Thanh Nga đã tạo ra một đỉnh cao nghệ thuật mà cho đến giờ chưa nữ nghệ sĩ Cái Lương nào vượt qua, thì Thanh Sang cũng đã gây khó dễ cho thế hệ sau với vai thi sách, bởi đến hiện tại chưa thấy ai tiếp bước được một cách xứng tầm cho giai diễn này. Và hãy nhắc đến vai thi sát trong tiếng trống mê linh thì người mô điệu lập tức nghĩ ngay đến thành sàng. Lớp diễn để đời là lớp trưng thanh nga tế sống thi sát thành trước cửa thành Lư lâu. Thanh nga đã xuất thần trong lớp diễn tế sống chồng với hai câu vọng cổ thuộc hàng quỷ khóc thần sầu, thi sát cũng không hề lép vế với bạn diễn. <cười> tam tăng tam tâm sử thì bá lại tá từ nhân cũng đã tròn tình gian nghiêng đứng trên vàng quá tá nguyện làm mồi cho lửa đó để bao người chiến sĩ hiền ngang, không chậm bước qua hồn lăng gấp sống cùng ta tâm tất cả đã tam định để bảo toàn sống cho ta dòng trí trong duy thức ngấn nhưng nàng để ra lệnh cho nghĩa văn linh dũng nổi trống đồng niên hãy nổi trống công đi hãy tất công linh thu hình vào năm 1977 Sáu chữ, hãy nổi trong tấn công đi. Sáu chữ này của Thanh Sang, âm vang, quy dũ, nhưng lại rất chan chứa thâm tình. Mỗi khi nghe Thanh Sang ca sáu chữ này, người nghe ác hẳn không khỏi giật mình về độ bi hùng trong giọng ca của Thanh Sang. Để đạt được trình độ bi hùng thượng thừa như Thanh Sang trong gia diễn thi sách, thì đến hiện tại quả thật là chưa thấy có ai. Nói về ca vọng cổ, Thanh Sang có giọng ca trầm buồn mang mát. Một cái buồn mà người nghe không cảm thấy bị ngột mà bị lây từ từ, để rồi càng nghe càng thấy thấm mà lại thấm từ từ, nói chung là rất buồn, buồn lắm. Đây là một điểm đáng chú ý nhất trong giọng ca của Thanh Sang. Nghe Thanh Sang ca giọng cổ ta dần cảm được cái gọi là đất thảm trời sầu. Nếu nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan được mệnh danh là sầu nữ thì xin tặng cho Thanh Sang hai chữ sầu nam. Sầu nam ở đây không có nghĩa là Thanh Sang kiên đóng vai bi vai sầu mà là giọng ca của Thanh Sang cũng giống, giống giọng ca Úc Bạch Lan dù rằng một nam một nữ nhưng cả hai giọng ca đều có một ma lực gieo rắc u sầu để người nghe không sầu theo cũng không được Sau đây chúng ta cùng cảm nhận cái gọi là đất thảm trời sầu trong giọng ca Thanh Sang qua hai câu giọng cổ trích trong bài Người đánh đàn trên sông Mỹ Thuận của soạn giả Viễn Châu ngon đàng tam ai về Hmmmm Det